các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 341. Tuy nhiên Kỳ Kỳ rất nhỏ, nhưng là ở giữa luôn có một đồ chơi nhỏ, Trần Chí Kim lấy cái vật nhỏ này từ trong tay cô đi, đặt trên gối đầu của cô, lại ôm cô sát để cho cô dính chặt vào anh. Phan Kỳ bị dính quá chặt, lắc thân thể, "Ê Trần Chí Kim, anh có thể thoáng buông ra một chút không? Nóng quá." Tình cảm khá hơn cũng không cần phải thật sự ôm chết người vào trong. Cô chỉ là vừa nhéo vài cái, nghe giọng nói u ám của anh, "Ê đừng động." Phan Kỳ dừng lại, bọn họ ôm thật chặt, cô đã phát giác không đúng. Môi Trần Chí Kim rơi vào trán của cô, chóp mũi của cô, trên môi của cô. Môi của anh đến cằm của cô, Phan Kỳ cho là anh còn muốn đi lên, vội gọi, "Trời Trần Chí Kim, em tới ngày rồi." Trần Chí Kim dừng tại, "Ê cho nên" Không tới ngày, em đã chuẩn bị xong chưa? Em. Phan Kỳ vốn là bị anh hôn đến mặt nóng bừng lên, hiện tại toàn thân đều nóng bỏng, hiện tại cô muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, nói rất đúng nói cái gì. Khiến cho như mình rất nguyện ý vậy, một chút cũng không rụt rè. Vân Mộng Hạ Vũ e khó trách hôm nay cho anh ăn kê gà. Trần Chí Kim vừa bồi thêm một câu. A cái này sao? Phan Kỳ vội vàng giải thích Ê anh thật sự không phải vì vật này hiệu quả tốt mà dùng như vậy chứ? Rất hiệu quả. Anh dùng thân thể của mình chứng minh, thứ này quả thật có hiệu quả, người ta còn đang hỏi, ê làm sao bây giờ? Trong đầu Phan Kỳ xuất hiện kiến thức uyên bác đời trước đọc nhiều ở bên trong sách vở, tra cứu nội dung trong một loại sách, đều là cô không tốt, là cô không tin những cổ lão này gọi là ăn cái gì bổ cái đó, hiện tại hại anh không phải sao? Cô đề nghị Hay nếu không anh tự mình giải quyết đi. Trần Chí Kim xuống giường, Phan Kỳ nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn vệ sinh, tiếng nước chảy ngừng, anh đến tắt đèn nằm xuống, Phan Kỳ giáng qua, Trần Chí Kim đẩy cô, ngay đợi lát nữa, trên người của anh đang mát. Tiền Kỳ đưa tay tới sờ cánh tay của anh, quả nhiên mát lạnh, anh như nam chủ tiểu thuyết, đi sông nước lạnh rồi sao? Đây là không tốt với thân thể sao? Chồng mình chính mình đau, ngay từ nay về sau đừng tắm nữa. Vậy làm sao bây giờ? Trần Chí Kim hỏi. Phan Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, dũng cảm nói, "Kỳ Kỳ thật, em em có thể giúp anh." Trần Chí Kim cười ra tiếng, ôm lấy cô, "Em không cần phiền toái như vậy, không phải mấy ngày nữa em hết rồi sao?" Mấy ngày nữa? Chỉ mấy ngày nữa thôi hả? Sáng sớm thứ 7 Phàn Kỳ và Trần Chí Kim đi xuống cầu thang thì bị các phóng viên tài chính và phóng viên giải trí đang ngồi xổm ở tầng dưới phát hiện. Phàn Kỳ là người kiếm được nhiều tiền nhất trong cuộc thi ai là thần cổ phiếu. Vào thứ 6, Phàn Kỳ đã thi lấy bằng lái xe, xin nghỉ nửa ngày vào buổi sáng. Sáng thứ 6, các công ty môi giới chứng khoán vẫn đầu có sự sụt giảm trong các hạng mục liên quan. Phàn Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội nghỉ phép, không cần giải thích gì thêm. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của cổ phiếu bất động sản, cô vẫn mất 3 điểm trong toàn bộ vị trí của mình. Đây là lần đầu tiên cô bị mất điểm kể từ khi tham gia cuộc thi. Trước khi thị trường đóng cửa vào thứ năm, Hứa Diệu Nhi đã bán đi một nửa số lượng cổ phiếu trong tài khoản môi giới chứng khoán. Thứ sáu trôi qua rất nhanh, cộng thêm sự tăng trưởng của cổ phiếu bất động sản, cô đã có lợi nhuận cao nhất trong ngày. Vào thứ sáu, Hứa Diệu Nhi đã vượt qua Liêu Nhã Triết, đứng thứ 3 về tổng doanh thu. Một phóng viên tài chính hỏi cô nghĩ gì về giao dịch hôm thứ sáu? Phan Kỳ nói, "Cái e đó chắc chắn là đánh giá sai lầm của tôi. Nếu tôi chơi phòng thủ như Hứa Diệu Nhi, thứ năm tôi nên xóa nửa số tiền đó. Với cách này, áp lực giảm giá vào thứ sáu sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với tôi, mất 3 điểm trong một ngày chắc chắn cần phải suy ngẫm, nhưng hôm nay tôi không có thời gian để suy nghĩ, còn có các hoạt động khác, cảm ơn." Các bạn đang nghe truyện trên website đa chấm nét